Ngô Nhật Khánh Năm Ước Sửu, tức là năm 965 Hậu Ngô Dương Sương Văn Đem quân đi đánh thôn đường và thôn Nguyễn ở Thái Bình Bị Phục Binh bắn tên nỏ trúng mà mất Dùa chưa có con trai Con của Thiên Sách Dương Sương Ngập là Ngô Sương Xí Cháu gọi hậu Ngô Dương bằng chú lên nối ngôi Bây giờ trong nước các hùng trưởng đua nhau nổi dậy, giữ lấy quần ấp, không phục tùng triều đình. Tự quân Ngô Sương Xí bỏ Kinh Đô Loa Thành vào đóng ở Bình Kiều, Châu Ái, tỉnh Thanh Quá. Cháu họ tiền Ngô Dương là Ngô Nhật Khánh, chiếm cứ đất đường Lâm, ý đồ khôi phục triều Ngô. Bây giờ Đinh Bộ Lĩnh có một lực lượng quân sự mạnh mẽ chiếm cứ Châu Đại Hoàng suốt mười mấy năm. Thấy hậu Ngô Dương đã mất, ông bèn tiến quân ra dùng Châu Thổ Sông Hồng, tìm cách liên kết với sứ quân Trần Lãm, một sứ quân nổi tiếng giàu có và đức độ, lại không có con trai nối giỏi. Sự liên kết toàn diện giữa quân sự và kinh tế làm cho Đinh Bộ Lĩnh quy danh lừng lẫy. Sứ quân Phạm Bạch Hũ đem châu đằng quy thuận. Đinh Bộ Lĩnh liên tiếp đánh bại Lã Đường ở Tế Giang, phá Nguyễn Siêu ở Thanh Trì, diệt đổ cánh thạc ở Đỗ Động Giang, xưng là dạng Thắng Dương, rồi chia quân làm hai đạo, một đạo tiến sang Kinh Bắc, Dẹp Lý Khuê và Nguyễn Thủ Tiệp, một đạo thân chỉ huy tiến lên dùng sơn tây lâm. Ngô Nhật Khánh tự lượng sức mình không địch nổi Dạng Thắng Dương, mới đem quân bản bộ đầu hàng, rồi theo Dạng Thắng Dương đi đánh dẹp Nguyễn Khoan, bắt sống Kiều Thuận ở hồi hồ, vào thành Phong Châu đuổi sứ quân Kiều Công Hãn về phía nam, thừa thắng đánh vào Bình Kiều, dẹp yên nạn cứ, thống nhất đất nước. Dạng Thắng Dương lên ngôi vua, tức là Đinh Tiên Hoàng. Đặt tên nước là Đại Cổ Diệt Đóng đô ở Trường Yên Vua Đinh Tiên Hoàng mê sắc đẹp Của mẹ Ngô Nhật Khánh Mới tuyển bà vào hậu cung Lại lấy em gái Ngô Nhật Khánh Cho con du Đinh Tiên Hoàng Là Nam diệt Dương Đinh Liễn Ngô Nhật Khánh có ý không bằng lòng Du Đinh Tiên Hoàng sợ binh biến Mới đem công chúa Phất Kim Gã cho Ngô Nhật Khánh Và phong Ngô Nhật Khánh làm phò mã đô quý Phò mã Ngô Nhật Khánh Trong lòng vẫn bất bình Một hôm đem công chúa đi chơi Ở cửa biển Nam Giới Lấy gươm rạch má công chúa kể tội Cha mày lừa dối Hiếp tróc mẹ con ta Ta há lại vì mày Mà quên đức tính của cha mày ư Nói xong bỏ công chúa ở lại Còn mình cửi thuyền dược biển Vào nước chim thành Đến khi nghe vua đinh tiên hoàng băng hà Phò mã ngô nhật khánh mượn hơn Ngành chiến thuyền thủy quân của nước chim Đến đánh trường yên qua cửa biển Đại Ác Tức là cửa Đại Nha Sau đổi lại cửa đại an Qua một đêm gặp sóng to gió lớn Thuyền đều chìm